ở phần trước thì、uh, lâm vân khi mà đến、uh, yến kinh thăm em gái của mình là lâm hinh thì vô tình phát hiện ra、uh, một người bạn của lam cực một chiến sĩ trong cái đội đặc công long ảnh mà do hắn huấn luyện chỉ qua một tấm ảnh được đeo ở trên cổ của lam cực mà thôi và ở phần cuối của phần trước thì khi mà lâm vân tìm ra cái cô gái này thì cũng đã đánh chết một cái gã khá là lợi hại có thể cho rằng là khởi đầu của tu chân gì đó <cười> vậy thì hôm nay chúng ta đến với trương tề dung để xem à, có chuyện gì sẽ xảy ra hiện tại cô có thể nói chuyện của cô cho tôi biết được không đặc biệt là chuyện liên quan tới người bịt mặt kia lâm vân nói cô gái này gật đầu kể lại tôi là vợ chưa cưới của tiêu lam tên là tề dung bởi vì tiêu lam đắc tội với một tên trùm xã hội đen cho nên phụ thân của tiêu lam đã bị bọn chúng đánh chết mà tôi và tiêu lam thì đều bị bọn chúng bắt được lúc tên trùm xã hội đen kia muốn giết tiêu lam tôi đã dùng cái chết để uy bức tên trùm đó mới thả tiêu lam ra nhưng vào ban đêm lúc tôi muốn tự sát thì lại nghe lén được tên trùm kia phái người đuổi giết tiêu lam tôi vì lo lắng cho anh ấy m à thờ dịp bọn chúng muốn đuổi giết tiêu lam tôi cũng trốn ra ngoài nhưng sau khi trốn ra ngoài thì lại không tìm được tiêu lam tôi không dám đi làm nữa sợ bị những người này nhận ra vì vậy tôi một mình lặn lội tới yến kinh bởi vì tiêu lam là sinh viên của học viện ngoại ngữ yến kinh năm đó anh ấy bị đuổi giết còn chưa lấy được bằng tốt nghiệp tôi ở đó là vì ngóng trông một ngày nào đó anh ấy sẽ trở về lấy bằng thì tôi có thể gặp lại anh ấy được nhưng đến đây đã được nửa năm mà vẫn không thấy có tin tức gì của anh ấy đang lúc tôi định rời đi cũng chính là vào khoảng ba ngày trước thì tên bịt mặt này bắt được tôi y đưa cho tôi một cái đĩa hình tròn rồi bức bách tôi phải mang cái đĩa đó tới chỗ cửa ra vào ký túc xá nữ nếu như nữ sinh nào đi qua cái đĩa hình tròn đó mà cái đĩa xuất hiện màu đỏ thì nữ sinh đó chính là cô gái mà y muốn tìm nếu như tôi không làm y nói y sẽ hành hạ tôi đến chết tôi chết thì cũng không sao nhưng chưa nhìn thấy được tiêu lam thì trong lòng tôi thực sự là không cam lòng tề dung nói tới đây thì lại lau nước mắt rồi lấy ra cái đĩa hình tròn đưa cho lâm vân chính là cái đĩa này lâm vân nhận lấy cái đĩa phẳng cẩn thận nhìn một lát nhưng lại không phát hiện được chỗ đặc biệt nào trong đó thậm chí ngay cả sự ba động của linh lực cũng không thấy tuy nhiên ở mặt trên đĩa này đúng là có một dấu vết màu đỏ nhàn nhạt, nhạt chẳng lẽ có cô gái thích hợp đi qua cái đĩa cái đĩa sẽ xuất hiện màu đỏ xong cô ở đây vài ngày mà cái đĩa đã đỏ lên rồi xong lâm vân hỏi đúng vậy có một cô gái mỗi lần đi qua cái đĩa thì nó đều đỏ lên tôi nghe người khác gọi cô gái đó là thi kỳ tuy nhiên tôi không dám nói đó sự thật đó cho người bịt mặt bởi vì tôi sợ y sẽ bắt cô gái tên là thi kỳ này đi tề dung m ộ i vàng trả lời câu hỏi của lâm vân lâm vân nghe vậy liền sững sờ trong lòng tự nhủ hóa ra là cận thi kỳ chẳng lẽ trên người của cận thi kỳ có gì đó đặc biệt s a o n nhưng chuyện này cũng chưa cần phải tìm hiểu vội dù sao thì tên bịt mặt cũng đã chết rồi nói như vậy thì chuyện ma quái ở tháp tây hà là do hắn làm sao lâm vân hỏi cái này thì tôi không biết nhưng có lẽ là vậy bởi vì trước kia tôi không có ở cái chỗ tòa tháp tây hà mà tôi toàn ở khu vực chung quanh gần trường học hôm nay mới là lần đầu tiên tôi bị mang tới đây rồi bị khóa lại ở trong tháp buổi tối tòa tháp h o à n g vù vắng vẻ thỉnh thoảng có thanh âm chuyển tới khiến tôi rất sợ lúc tôi sợ hãi thì tôi thường nghĩ tới tiêu lam nhưng nếu để tôi ở đó thêm vài ngày thì chắc là tôi điên mất tề dung nói xong thần sắc vẫn còn hoảng sợ lâm vân gật đầu thấy tể dung muốn nói lại thôi lập tức nói cô cứ yên tâm mà c h ờ lam cực cậu ấy rất nhanh sẽ trở về thôi lam cực là bằng hữu đồng thời cũng là huynh đệ của tôi cô cứ ở trong công ty của tôi mà làm việc ở trong đó thì không phải lo lắng đám xã hội đen kia có thể tìm được cô mà cho dù tìm được bọn chúng cũng không dám gây sự với công ty của tôi đâu cô không cần phải lang thang bên ngoài nữa không đến lúc lam cực trở về lại không thể tìm được cô lâm vân nói tới đây thì lại nhớ tới hàn vũ tích hắn và hàn vũ tích cũng giống như hai người này vậy đều chỉ được ở bên nhau trong một thời gian ngắn cái đĩa này thì để chỗ tôi được không lâm vân nhìn về phía tề dung hỏi anh cứ cầm nó đi tề dung suy nghĩ rồi nói hiện tại lam cực đang ở trong quân đội sao anh ấy có thể gặp nguy hiểm gì không lâm vân liền cất cái đĩa đi vừa cười vừa nói lam cực là một chiến sĩ rất quan trọng trong quân đội nên cô không cần lo lắng cho cậu ấy nếu tôi đoán không lầm thì chắc khoảng mười ngày nữa lam cực sẽ tới tìm cô à anh là bằng hữu của lam cực mà em còn không biết tên anh mà anh có công ty riêng s a o tề dung biết được tin tức của lam cực tâm tình đã tốt hơn trước rất nhiều cô ta càng mong mỏi là lam cực có thể trở về anh tên là lâm vân lâm vân nhìn tề dung mà trong lòng tự nhủ cô gái này vì lam cực mà chịu khổ cũng quá nhiều rồi chính là vũ tích đối với mình chẳng phải cũng như vậy sao không được ngày mai sau khi thăm hỏi mẫu thân xong mình nhất định phải đi tìm nàng không thể để cho nàng một mình bên ngoài chịu khổ khi cận thi kỳ tỉnh lại thì phát hiện mình bị một người ôm lấy tay người đó còn đẻ trên ngực mình mơ hồ nhớ tới hôm qua là anh trai của lâm h ì n h đã ôm mình vào phòng trong lòng nàng liền cả kinh hét lên một tiếng lâm h ì n h bị tiếng hét của cận thi kỳ làm cho tỉnh giấc liền nhìn cận thi kỳ hỏi cô bạn của tôi cô phát xuân tình phải không sao phải thét to như vậy khiến cho cơn buồn ngủ của tôi cũng bị bay đi mất lúc này cận thi kỳ mới phát hiện người ôm mình là lâm hinh mà quần áo của mình vẫn như cũ tâm tình khẩn trương mới lắng xuống có cậu muốn hủ chết người tái bỏ cái tay của cậu ra nói xong muốn hất tay của lâm hinh lâm hinh mới phát hiện là tay của mình đang bóp ngực cận thi kỳ cũng đã rõ vì sao cô bạn mình h é t lên như vậy lâm hinh liền nhịn không được cười nói chắc cậu tưởng là tay của anh trai mình sờ lên phải không nhỏ như vậy một chút cảm giác cũng không có anh trai mình cũng chả thèm nói xong bàn tay còn vân vê một chút cái đổ nhà đầu chết tiệt này mình thấy cậu cũng có lớn hơn bao nhiêu đâu lớn tướng rồi mà lúc ngủ còn có bộ dáng như con nít vậy cần thi kỳ nói xong cũng muốn lao tới tóm ngực của lâm hinh trời còn chưa sáng mà hai người đã náo loạn quần nhau trên giường đúng rồi không phải tối hôm qua anh của mình phải ngủ trên ghế sofa đó chứ lâm hinh chợt nhớ tới không còn giường ngủ cho anh trai nữa không biết nhưng còn mỗi ghế s o f a là ngủ được hai người nói xong đều vội vàng đi xuống giường đeo giáp xong thì tiến vào phòng khách phòng khách vắng tanh không có ai cả à không thấy anh trai của cậu đâu cần thi kỳ nói xong liền nhìn sang lâm hinh lâm hinh cũng không nhìn thấy anh trai trong nội tâm cả kinh hiện tại nàng sợ nhất là anh trai bỏ đi không một lời giải thích chắc là anh trai của cậu Cần thi kỳ vừa nói vừa nhìn về phía căn phòng của diệp điểm thi kỳ suy nghĩ của cậu thật là xấu xa anh trai mình đâu phải loại người đó tuy nói vậy nhưng thanh âm của lâm hinh càng ngày càng nhỏ cuối cùng liếc cận thi kỳ một cái t h ẩ m nghĩ chẳng lẽ anh trai thực sự ở trong phòng của chị diệp điểm s a o chị m ô n g văn cũng ở trong đó mà làm sao bây giờ thi kỳ lâm hinh nhìn thi kỳ hỏi chúng ta trở về phòng ngủ tiếp đi giả bộ không thấy gì cả c ầ n thi kỳ cảm giác chủ ý này của mình không tệ cái gì gọi là giả bộ không thấy mông văn đã rời giường mỗi ngày cứ năm giờ sáng là nàng để dạy luyện công lúc đi ra thì thấy lâm hinh và cận thi kỳ đang ở hành lang to nhỏ với nhau chị mông văn anh trai của em đã dạy chưa lâm hinh hỏi xong thì liền biết câu hỏi này của mình có vấn đề cận thi kỳ cũng bó tay với cô bạn này à anh trai của em chị làm sao biết được mông văn nói tới đây thì cũng biết ý của lâm hinh rõ ràng cô bé hoài nghi là mình ngủ với lâm vân cho dù cô bé hoài nghi cũng không nên nghĩ d i p điểm ngủ cùng chứ, c h ẳ n g lẽ lâm vân ngày trước hay là do lâm hinh suy nghĩ quá nhiều em nói cái gì vậy anh trai của em không có mà chị cũng không biết mông văn vội vàng giải thích thiếu chút nữa là nói lâm vân không có ngủ chung với mình lâm hinh thì không còn tâm tư suy nghĩ thêm bởi vì nàng lo lắng anh trai lại đi ra ngoài buổi tối còn mông văn thì không t h ể lo lắng gì cả nhưng c ậ n thi kỳ lại biết lâm hình rất quan tâm tới anh trai của cậu ấy luôn lo lắng anh trai của cậu ấy lại bỏ đi biệt tâm biệt tích có chuyện gì mà sáng sớm đứng họp chợ ở đây vậy diệp đ i ể m đi ra từ nhà vệ sinh thì phát hiện ba người đứng đó thuận miệng hỏi anh của em không thấy đâu lâm hình r ố t ruột nói ra lo lắng của mình anh trai của em ra ngoài làm việc cũng rất bình thường có gì phải lo lắng như vậy anh ấy đã rời công ty mấy tháng có sao đâu diệp đ i ể m kỳ quái hỏi đúng vậy lâm h ì n h em đừng lo lắng lâm vân rất thường xuyên ra ngoài làm việc một mình nói không chừng tí nữa anh ấy sẽ trở lại thôi mông văn cũng thấy lâm h ì n h là đang lo lắng quá mức không phải các chị không hiểu tình hình của anh trai đâu lâm h ì n h nóng ruột ngồi trên ghế salon không biết phải làm sao cận thi kỳ mông văn và diệp điểm ba người đừng phải ngồi xuống bên cạnh lâm h ì n h muốn an ủi nàng vài câu nhưng lại không biết nói gì để an ủi chuyện này vốn chỉ là chuyện nhỏ việc gì mà lâm hinh phải nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy lúc lâm vân dẫn theo t ẻ dung tới căn nhà của mông văn thì trời đã sáng bởi vì lúc đi ra ngoài hắn đã đóng cửa lại cho nên lúc về phải gõ cửa vừa gõ hai cái cửa đã mở lâm vân âm thầm kỳ quái hiện tại mới hơn năm giờ sáng vì sao có người dậy sớm mở cửa như vậy đáng nhé bọn họ phải đang ngủ mới đúng anh trai lâm hinh nghe thấy tiếng gõ cửa lập tức vọt ra mở cửa trông thấy là lâm vân nàng liền không chút do dự lao vào lòng hắn ôm chặt hắn lại giống như sợ hắn lại bỏ đi không thấy vậy lâm vân nhìn ba người còn lại đang ngồi trong phòng khách thì đã minh bạch vài điều trong lòng hắn rất cảm động không nghĩ tới em gái lại lo lắng cho mình như vậy liền vỗ vai của lâm hinh anh đi ra ngoài là có chút việc thôi em không cần lo lắng tề dung em cũng vào nhà đi mấy người thấy lâm vân còn dẫn theo một cô gái quần áo tả tơi tóc tai bù xù về đều rất kinh ngạc nhìn lâm vân chỉ có cận thi kỳ và lâm h i n h là nhận ra cô gái này là ai cũng rất kinh ngạc không nghĩ tới anh trai lại quen biết người này còn mang theo cô ta về nhà nữa đây là người thân của bạn anh tên là tề dung mông văn em lấy cho cô ấy vài bộ quần áo sạch sẽ n h a diệp điểm làm phiền em dẫn tẻ dung đi tắm đi lâm vân phân phó xong thì giới thiệu tẻ dung cho mọi người thấy tờ dung đã đi lâm hình rất tò mò anh trai cả tối hôm qua anh đi ra ngoài là để tìm chị dung này sao ờ ngày hôm qua khi anh nhìn thấy cô ấy đã cảm thấy có chút quen thuộc nhưng không phải là rất xác định về sau anh nghĩ lại mới thấy đúng là người nhà của bạn anh cho nên đương nhiên muốn dẫn cô ấy về đây lâm vân giải thích ai vậy mà làm em sợ muốn chết em còn tưởng anh lại đi lang thang lâm hình nói tới đây thì im lặng tối n ó i về sau em cứ yên tâm nếu anh muốn đi ra ngoài một thời gian nhất định sẽ nói cho em biết vâng à mà có phải tối qua là do anh ôm chúng em lên giường vậy không em ngủ quên lúc mấy giờ vậy lâm hinh ngồi ở trước mặt của lâm vân mà hỏi tất nhiên không phải là anh bế vào thì chẳng lẽ các em bay vào đấy s a o lâm vân nói xong liền nhìn lâm hinh và cận thi kỳ à quên còn chưa rửa mặt đánh răng lúc này lâm hinh mới chợt nhớ ra mình còn chưa rửa mặt sau khi dịp đ i ề m đưa tẻ dung vào nhà tắm thì ra ngoài mua chút đồ ăn sáng để khi dịp đ i ề m mua đồ trở về thì lâm hinh và cận thi kỳ cũng đánh răng rửa mặt xong ngay cả mông văn cũng đã ngừng luyện công chỉ riêng tề dung là còn chưa tắm xong đã hơn một tiếng đồng hồ đang lúc dịp đ i ề m muốn gọi tẻ dung xuống thì nàng đã thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ quần áo của mông văn rất vừa vặn với nàng lâm vân nhìn tề dung hiện tại quả nhiên sau khi rũ bỏ những vết bẩn trên mặt thì khuôn mặt giống hệt với cái hình đeo trên cổ của lam cực lúc này hắn không khỏi thở phào một hơi chị dung sau khi tắm rửa xong thì chị thật là xinh đẹp lâm hinh liền đi tới phía trước giữ tay tề dung dẫn cô ta tới bàn các em mới là xinh đẹp chị rất xấu nói xong nhìn về phía lâm vân em cũng ăn sáng đi hiện tại em ở tạm nhà của mông văn nha để khi lam cực muốn tìm em thì cũng dễ hơn nếu n h anh gặp được hắn thì sẽ nói cho hắn biết lâm vân thấy tẻ dung nhìn mình biết là cô ta muốn hỏi chuyện của lam cực liền vội vàng nói sau khi ăn sáng xong diệp điềm lái xe đưa ba người lâm vân tới sân bay còn mông văn thì dẫn tẻ dung tới công ty lâm vân không hỏi tẻ dung là nhóm xã hội đen nào muốn đối phó với lam cực bởi vì hắn tin rằng khi lam cực trở về là có thể đối phó được với bọn chúng để cho cậu ta tự mình báo thù là tốt nhất huống hồ lâm vân cũng không có thời gian đi làm những chuyện này đến m ộ ư ơ i giờ sáng thì ba người đã tới được phần giang và sơn trang hoàn hồ là nơi đầu tiên dừng chân sơn trang hoàn hồ là khu biệt thự lớn trong cả khu hoàn hồ nhưng nơi này cũng không đông đúc lắm bởi vì nó chỉ dành cho người có địa vị của phần giang nhưng khi lâm vân tới sơn trang hoàn hồ thì lại phát hiện có chút không thích hợp tuy hắn chưa từng vào trong này nhưng hắn cũng cảm giác được một bầu không khí khá là nặng nề lâm hình cũng cảm giác được như thế rõ ràng trong sân rộng không một bóng người điều này rất là bất thường nàng lên nhìn anh trai nói anh trai nếu không chúng ta tới chỗ của mẹ trước cũng được em dẫn đường đi lâm vân nhìn lâm hình có chút xấu hổ mà nói bởi vì hắn cũng không biết mẹ ở chỗ nào cùng mày lâm hình không nghĩ nhiều như vậy nàng liền đi hướng về một tòa nhà thứ tư lâm vân và cận thi kỷ đi theo đằng sau mấy tháng trước sau khi trở về từ phụng tân thì tô tịnh như luôn cảm thấy chán chường mặc dù lâm vân đã nói trong bức thư khẳng định là hắn không có chuyện gì nhưng vụ tai nạn ở ga tàu điện ngầm khiến nàng không thể quên đi được mấy lần phải tỉnh dậy trong mơ vì thấy ác mộng mà điện thoại của lâm vân nàng đều hai mươi bốn tiếng mang theo trên người lúc đi ra ngoài điện thoại của nàng có thể quên nhưng điện thoại của lâm vân thì nàng không bao giờ quên mang theo chỉ có một cô gái tên là ninh vi và một người nam tử trung niên gọi tới một lần còn đâu không thấy ai gọi đến nữa khi cô gái tên là ninh vi gọi tới mới biết là điện thoại ở trong tay của tô tịnh như thì sau đó cũng không gọi nữa tô tịnh như không chỉ một lần nhớ tới hẳn vũ tích trước kia nàng đều cảm thấy dung mạo và dáng người của mình hẳn là rất ok xinh đẹp hơn mình cũng chỉ có một ít minh tinh điện ảnh và truyền hình mà thôi h ũ n g hồ những người kia đều là dựa vào trang điểm mới giữ được như vậy cho nên tô tịnh như không hề hâm mộ bọn họ nhưng lần trước khi gặp được hàn vũ tích nàng mới hiểu cái gì gọi là vẻ đẹp không cần trang điểm cho dù là mình khi đi ra ngoài cũng phải trang điểm một chút hoặc mang theo trang sức nhưng lần trước thấy hàn vũ tích chị ấy hầu như không hóa trang gì thậm chí một món đồ trang sức cũng không có nhưng vẻ đẹp của hàn vũ tích vẫn làm cho nàng rất rung động cảm thấy là chị ấy mới thực sự là một mỹ nữ chân chính một người nam nhân ưu tú đầy bản lĩnh như lâm vân có lẽ chỉ có chị ấy mới có thể xứng với anh ta tôi tịnh như khẳng định hàn vũ tích này rất yêu lâm vân khi chị ấy chân trần chạy trên đường dây đến kiệt sức thì mới biết tình yêu đó sâu sắc thế nào có vài lần tôi tịnh như muốn hẹn hàn vũ tích ra ngoài ngồi một chút nhưng hàn vũ tích lại rời đi chị ấy là đi tìm lâm vân sau mà khi đó mình nhìn thấy sự đau thương của cam g i a o cũng không hề kém hơn hàn vũ tích chẳng lẽ cam g i a o cũng rất yêu lâm vân ư thở dài một tiếng lâm vân nói ba năm sau anh ấy sẽ trở về gặp vợ của mình hiện tại chỉ còn thời gian hơn hai năm không biết đến lúc đó mình cũng có thể đi gặp anh ấy hay không áo khoác của anh ấy vẫn còn treo trên kệ nếu như lâm vân không xảy ra chuyện gì vì sao từ lúc đó tới giờ anh ấy đều không gọi điện thoại cho mình anh ấy không biết là còn có rất nhiều thứ anh ấy để quên trong túi áo hay sao tiểu ô Tịnh Như cầm đ ệ n động của Lâm Vân đi xuống tầng Từ sau khi áo lót Vân、Tắm、Miên trở nên nổi tiếng Công ty Hồng Tường đều tập trung tinh lực đầu tư vào thị trường Phụng Tân Ngay cả phụ thân Tịnh Như là Tô Tài Kiến cũng tự mình tọa chấn Phụng Tân Đường、Tử、Yên thì lưu lại làm người Tịnh Như nên thanh nhàn càng thoại Từ lót Tắm trở ty tập tư thị Tô Tô Tài tự tọa Tử thì trách Tô thì trở thôi t khi phụ phụ Chỉ là khí áo vào lại lại di đi i đều đầu ngày của lực cả của sắc càng sau Lâm là lưu làm là Mà kém mà ở nhu nếu không cháu đi ra ngoài chơi một chút đừng cứ suốt ngày buồn bực ở trong nhà như vậy ôn di đã nghe đường tiểu yên kể về chuyện của tịnh như cũng hiểu đôi chút tâm tình của con bé nhưng loại chuyện này bà ta không biết nên an ủi như thế nào chỉ có thể khuyên con bé ra ngoài để buông lỏng tinh thần chị tử chết rồi vừa nãy em phát hiện ra một số khoản tính sai vậy thì phải làm sao bây giờ tôn lộ đột nhiên kêu lên làm sao có phải là em thu thiếu tiền của khách hàng hay không vương từ từ nghe tôn lộ nói vậy cũng là chấn động quần áo ở đây đều có giá mấy chục ngàn tới mấy trăm ngàn nguyên nếu tính thiếu một khoản thì cho dù tôn lộ có làm vất vả một năm cũng không bù nổi không phải đâu chị t ư vài ngày trước có một người trẻ tuổi tới đây mua quần áo hắn chỉ về phía áo polo của hàng mẫu nói là muốn mua áo đó nhưng lúc em đi lấy áo cho hắn thì lại lấy n h ầ m áo tuy cũng là nhãn hiệu polo cùng kích cỡ màu sắc nhưng giá trị tranh lệch tới hơn chín mươi ngàn nguyên phải làm sao bây giờ đây tôn lộ lo lắng hỏi vương từ từ nghe tôn lộ nói là thu thừa tiền mới thở phào một hơi như thế còn hơn là phải đền tiền tuy nhiên nếu người kia mặc một thời gian cảm thấy không đúng mà quay về đổi lại thì cũng khá là mang tiếng cho nên cô ta đành phải an ủi tôn lộ em đừng vội bình tĩnh nghĩ biện pháp người nọ có lưu lại địa chỉ hay số điện thoại gì không không có anh ta trả tiền xong là đi luôn thậm chí hóa đơn còn không lấy lúc em định gọi anh ta quay lại lấy hóa đơn thì anh ta đã đi mất rồi tôn lộ kể lại tình huống lúc đó à nếu vậy thì em cũng không cần phải lo lắng người kia ngay cả hóa đơn cũng không cầm thì chắc hắn sẽ không quay lại đâu mà dù có trở lại thì em cũng không phải chịu trách nhiệm gì cả vương từ từ thoải mái nói nhưng em cảm thấy rất xin lỗi người này số tiền phải trả thêm là gần một trăm ngàn nguyên chứ có phải mấy ngàn thôi đâu tôn lộ lo lắng nói chị nói rồi không cần phải vội khẳng định là không có chuyện gì đâu về sau chỉ cần là rút kinh nghiệm một chút là được còn số tiền thừa ra nếu đợi một thời gian không thấy hắn quay lại thì coi như của em vương từ từ đành phải an ủi tôn lộ dù sao tôn lộ cũng mới làm việc ở đây chưa tới một năm kinh nghiệm quá ít em cũng không muốn số tiền này đây rõ ràng là tiền của người ta mà hiện tại em chỉ hy vọng người này trở lại lấy tiền thừa mà không phải mang trả quần áo là được tôn lộ cũng không vì lời an ủi của vương từ từ mà cảm thấy thoải mái hơn hình dạng người nọ như thế nào vương từ từ hỏi tướng mạo rất bình thường nhưng em lại thấy có chút đẹp trai quần áo trên người thì rất lôi thôi tóc tai không trải chỉ là con mắt hữu thần hơn nữa lúc trả tiền cực kỳ hào phóng về sau lúc hắn rời đi em lại cảm thấy người này có chút quen quen hẳn là đã gặp ở nơi nào đó rồi nhưng nhớ mãi không ra tôn lộ nói tới đây thì dừng lại cau mày chính là người mà hôm trước em nói trả tiền s o n g phẳng đó s a o vương từ từ kỳ q u á nhìn tôn lộ hỏi đúng vậy chị từ chính là hắn à em nhớ ra rồi lúc ở phụng tân em đã gặp qua hắn một lần lần đó cùng với chị ngũ úc bán hàng ở cửa hàng hương tân hắn hình như quen biết với chị ngũ úc rồi còn chưa mộ chị ấy và hồng tường phụng tân nữa em được đến làm cho hồng tường phần giang chính là nhờ chị ngũ úc hỗ trợ đúng rồi hắn chính là lâm quản lý thật không biết vì sao hắn lại chạy tới phần giang để mua quần áo ai sao hiện tại em mới nhớ ra chứ lần này thì xong rồi tôn lộ cuối cùng mới nhớ ra thân phận của lâm vân thực sự là phó phòng lâm sao để chị gọi điện thoại cho tổng giám đốc đường không ngờ phó phòng lâm lại ở phần giang vương t ử t ử vội vàng nói chị tử sao lâm quản lý lại tới trở thành phó phòng lâm rồi tôn lộ nghi vấn hỏi vương t ử t ử trong đầu còn đang suy nghĩ vì sao lâm quản lý lại trông c h ặ t vật như vậy trước kia chị và hắn làm chung một phòng lúc ấy hắn còn là phó phòng lâm vân đến phụng tân chỉ là công tác tạm thời thôi thật không ngờ hắn đi tới phụng tân lại làm ra thành tích lớn như vậy nhưng về sau lại không thấy trở về phần giang nữa tổng giám đốc đường đã nói với bọn chị chỉ cần trông thấy phó phòng lâm trở về là phải lập tức gọi điện thoại thông báo cho chị ấy vương từ từ nói rồi bấm điện thoại cho đường tử yên em nói cái gì lâm vân đã trở về phần giang rồi à ừ chị biết rồi đường tử yên dập điện thoại liền vội vàng rời khỏi văn phòng mẹ con và anh trai đã trở về rồi đây lâm hinh chưa đi tới cửa đã kêu lên một tiếng nhưng trong nhà lại không có thanh âm trả lời lâm hinh liền có dự cảm không tốt lâm vân cũng cảm thấy không đúng lâm hinh liền nhìn lâm vân anh trai chúng ta chạy tới chỗ cha xem có lẽ mẹ đang ở chỗ của cha nói xong lâm hinh liền chạy về hướng căn biệt thự lớn nhất ở giữa lâm vân và cận thi kỳ đành phải theo sau khiến lâm hinh cảm thấy kỳ quá hết đó là đến nơi này một lúc rồi mà không thấy một người nào của lâm ra bình thường khi trở về thì mình đều thấy có vài người giúp việc trong sân cơm à khi lâm hinh chạy tới căn biệt thự của cha thì nàng chỉ nhìn thấy người bác và một người chú trong phòng còn không thấy ai nữa lâm hinh cháu trở về rồi à à cả anh trai lâm vân của cháu nữa một người trung niên khoảng năm mươi tuổi nhìn thấy ba người tiến vào lập tức đứng lên nói vâng chú hai cháu với anh trai vừa mới trở về nhưng sao không thấy mẹ cháu ở trong nhà lâm hinh lập tức hỏi cha và mẹ của cháu đều đang ở bệnh viện rồi hiện tại cảnh sát đang điều tra chuyện này người trung niên mà lâm hinh gọi là chú hai vội vàng trả lời hơn nữa còn rất cẩn thận nhìn thoáng qua lâm vân bởi vì hiện tại địa vị của lâm vân người nào trong lâm gia cũng biết rất rõ là chuyện gì đã xảy ra lâm hinh vì suốt ruột đã quên cả thân phận của mình trực tiếp hỏi tuy nhiên thái độ của lâm hinh cũng không khiến hai người bất mãn thậm chí hai người còn có chút cẩn thận nhìn lâm vân nghe nói chuyện này có liên quan tới cháu lâm vân hai tiếng trước có một người tự xưng là thương giác đi tới lâm gia người này thoạt nhìn chỉ khoảng năm sáu mươi tuổi nhưng chú cảm thấy người này còn già hơn so với vẻ bề ngoài khi đi vào chưa hỏi han gì đã đánh gãy chân của tất cả bảo vệ về sau y chỉ đích thân cháu lâm vân phải đi ra gặp y mẹ của cháu vì nói một vài lời giúp lâm vân lập tức bị y đánh cho hộc máu sơn sườn g còn bị gãy mất mấy cây cha cháu thì vừa mới nói có một câu đã bị đánh gãy chân và xương sườn người này còn đánh ngã toàn bộ người của lâm gia có mặt ở đó chỉ có chú và bác không ở đó nên không sao người tên thương giác này sau khi rời đi còn nói nếu trong vòng nửa tháng không thấy cháu lâm vân chủ động đi tây núi tây sơn y sẽ quay trở lại rồi giết cả nhà lâm thị chó gà không tha lần này y vì mặt mũi của tam gia g i a cho nên mới chỉ giáo huấn một chút y muốn chúng ta phải lập tức đi tìm người rồi tống tây núi tây lương chú hai của lâm hinh càng nói về sau càng nhỏ ánh mắt thì nhìn sang lâm vân sắc mặt của lâm vân trở nên tái nhợt ông ngờ mình lại liên lụy tới người thân bị đánh mặc dù hắn không có cảm tình gì với phụ thân thế nhưng mẫu thân lại là một trong những nghịch lân của hắn chú đã đưa toàn bộ người bị thương tới bệnh viện ái thụy cảnh sát cũng đang ở đó buổi chiều chú ba sẽ từ yến kinh tới chú hai của lâm hinh nói tới đây ánh mắt vẫn y nguyên nhìn về phía lâm vân tiểu hinh em để đồ đạc của em và cận thi kỷ ở trong phòng rồi sau đó cùng anh tới bệnh viện xem mẹ lâm vân nói xong lập tức đứng ở cửa sân c h ờ lâm hinh lâm hinh và cận thi kỳ làm việc rất nhanh một lát đã quay trở lại con mắt của lâm hinh rất đỏ có thể thấy mẫu thân bị đánh hộc máu khiến nàng rất khổ sở trên đường cận thi kỳ còn không ngừng an ủi lâm hinh nhưng nàng chỉ cúi đầu khóc nức nở ở lâm gia thì chỉ có nàng và mẫu thân là nương tựa vào nhau lúc anh trai rời đi cả lâm gia to lớn như vậy nàng lại chỉ có mẹ là người thân nhất hôm nay mẫu thân bị người ta đánh cho thổ huyết theo lời của chú hai thì có vẻ như rất nghiêm trọng thường hỏi sao nàng có thể không quan tâm trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện ái thụy mẫu thân của lâm hinh đã hôn mê bất tỉnh lâm hinh thấy vậy không nhịn được khóc giống lên các bác sĩ vội vàng tới khuyên can mọi người đi ra ngoài hết đi để tôi một mình ở đây chữa bệnh cho mẫu thân là được lâm vân nói với mấy tên bác sĩ cậu là thầy thuốc s a o cậu muốn giúp mẹ cậu chữa bệnh thế nào nếu chỉ là chị diệu đơn giản thì mẹ cậu cần gì phải đưa tới bệnh viện này thật sự là cuồng vọng một bác sĩ tưởng lâm vân nói vậy là vì không tín nhiệm vào khả năng của mình trong nội tâm rất khó chịu ông ta có tính cách bộc trực tuy biết lai lịch của lâm vân không nhỏ nhưng lâm vân lại không tin tưởng ông ta như thế đương nhiên ông ta không hài lòng à phó phòng lâm thật không ngờ lại gặp anh ở đây anh là gia đình của bệnh nhân s a o một thanh âm chen vào cuộc nói chuyện em là điền hiểu phù à lâm vân nhìn cô gái gọi mình lập tức nhận ra vâng thật không ngờ là anh còn nhận ra em lúc trước chính nhờ em mà em mới được chính nhờ anh mà em mới được làm ở trong bệnh viện này bệnh nhân của phòng này là ai vậy liên hiệu phù thấy lâm vân ở đây rất kinh hỉ nàng và hải oánh đã từng đi tìm qua lâm vân nhưng không gặp được là mẹ của anh lâm hinh và thi k ỳ ra ngoài đi anh muốn giúp mẹ chữa bệnh lâm vân nói xong liền nhìn hai người anh trai anh biết chữa bệnh sao cái này lâm hinh có chút ngạc nhiên nhìn anh trai trong lòng tự nhủ anh trai đã khỏi bệnh tâm thần rồi sao còn nói những lời như vậy chẳng lẽ anh trai thực sự biết chữa bệnh ư tuy nhiên bản lĩnh của anh trai thực sự rất lớn ngay cả vân t ầ m miên anh ấy còn làm ra được thì việc chữa bệnh cũng không kỳ lạ quý hiếm gì lâm h u n h không biết bệnh của mẹ có nghiêm trọng hay không nhưng nàng tin tưởng vào anh trai vì vậy liền dẫn kỳ cận thi k ỷ ra khỏi phòng bệnh Cái cũng ngạc Điền Hiệu này, phòng kinh ngạc nhìn、lâm、vân. phó Phu lâm, lâm đây đâu phải chuyện đùa người bệnh trong phòng này nàng cũng biết tình hình khá là nghiêm trọng thậm chí đã sắp nguy cấp đến tính mạng cần phải được cứu giúp ngay không nghĩ tới lại là mẹ của phó phòng lâm hơn nữa phó phòng lâm còn nói hắn có thể trị liệu tuy hoài nghi nhưng điền hiệu phù vẫn lui ra khỏi phòng chỉ còn vị bác sĩ kia là trừng mắt nhìn lâm v â n quát cậu thật là hồ đồ tuy lâm vân biết là ông ta có ý tốt nhưng hiện tại hắn chỉ muốn sớm trị khỏi bệnh cho mẫu thân sau đó thì đi núi tây lương tìm cái tay thương g i á c chó đẻ kia để tính sổ với hắn mà nói thì vũ lích là nghịch lân thứ nhất hiện tại mẹ và em gái chính là nghịch lân thứ hai đã có kẻ dám động và nghịch lân của hắn hắn sẽ tuyệt đối không khách khí thậm chí ngay cả một phút đồng hồ cũng không muốn đợi nhưng bệnh của mẫu thân thì vẫn phải trị liệu lâm vân đi tới trước mặt tay bác sĩ nhấc ông ta lên rồi ném ra khỏi phòng bệnh đóng cửa lại bác sĩ này thật không ngờ lâm vân lại thô bạo như thế không nói gì đã ném mình ra ngoài tuy nhiên may mắn là ông ta chỉ ngã trên mặt đất không đau đớn gì quá đang muốn đi lên lý luận t h ì lâm vân thì đã thấy hắn đóng cửa lại chỉ có thể nhìn cánh cửa phòng đóng mà tức giận ông ta quyết định là kệ mẹ bọn họ sau khi ném người bác sĩ c á i ra ngoài lâm vân liền nhìn về phía mẫu thân nằm trên giường bệnh khuôn mặt có bảy phần giống với lâm hinh thấy lông mày của mẹ lúc hôn mê cũng nhăn lại thì có thể thấy nhân sinh không được như ý lâm vân thần than một tiếng có chút tự trách đáng nhẽ ra mình nên về gặp mẫu thân sớm hơn dù sao trên thế giới này mẫu thân cũng là người thật tâm lo lắng cho mình cầm tay của mẫu thân lâm vân vận chuyển lực lượng tinh vân bắt đầu kiểm tra thương thế bên trong sau một lát hắn buông tay lửa giận lập tức t h i ê u đốt trong lòng cái thền thường g i á c kia ra tay quá độc ác không những làm gãy mấy cái xương sườn của mẹ còn khiến mẫu thân bị trọng thương vài tuyến kinh mạch đã bị cắt nát ra có thể nói nếu hiện tại mình chỉ mới hình thành tinh hồn thì chỉ có thể chờ mắt nhìn mẫu thân rời đi đè xuống lửa giận trong lòng lâm vân cẩn thận điều chỉnh lại mấy cái xương sườn bị gãy sau đó vận chuyển lực lượng tinh vân hồi phục lại những kinh mạch đã bị đứt của mẫu thân rồi loại bỏ những khu vực tụ máu sau khi hoàn thành những thao tác này thì cũng đã qua hai tiếng đồng hồ lâm vân thấy lông mày của mẫu thân dần giãn ra mới thở phào một hơi nhẹ nhõm hắn suy nghĩ lại tiếp tục vận chuyển lực lượng tinh vân để cường hóa lại toàn bộ gân mạch trong cơ thể mẫu thân rồi loại bỏ những tạp chất có thể trong cơ thể lại lấy ra một cây chu võ ở trong tinh giới vò ra thành nước rồi giỏ vào miệng mẫu thân sau khi làm thông chuyện này thì đã qua ba tiếng rồi hà anh nằm mơ thấy một giấc mộng khá xa xôi trong mơ cô ta thậm chí còn nhìn thấy con trai nắm lấy tay mình một cảm giác vốn rất đau đớn sau khi được con trai nắm tay thì đã biến mất vô tung ảnh rồi một cảm giác tươi mát sảng khoái từ cổ họng chảy xuống lan ra khắp toàn thân lúc hà anh mở mắt thì trông thấy lâm vân đang ngồi ở đầu giường con là vân nhi hà anh giơ tay muốn nắm tay của lâm vân nước mắt không kìm được mà chảy ra vốn cho rằng là mình sắp chết rất muốn trước khi chết có thể trông thấy mặt con lần cuối thật không ngờ mong muốn trở thành hiện thực đây là một giấc mơ sao lâm vân thấy mẫu thân muốn nắm tay mình vội vàng đưa tay tới vân nhi mẹ đang nằm mơ sao lâm vân thấy mẫu thân đã cầm tay mình vẫn còn thì thào tự hỏi không phải mẹ con đã trở lại rồi con vẫn khỏe đợi về sau mẹ khỏi bệnh thì con sẽ đưa mẹ tới ở cùng với chúng con lâm vân nhẹ giọng nói hắn thấy mẫu thân nhớ mình như vậy lại càng thêm áy náy thật không phải nằm mơ sao con đã thực sự trở lại sau bồ tát p h ủ hộ thực sự là bồ tát p h ủ hộ mà vân nhi hà anh lúc này mới phát hiện ra đây là sự thật tâm tình rất kích động trong miệng không ngừng nói bổ tát phù hộ nắm chặt tay của lâm vân không muốn buông ra vân nhi thời gian vừa qua con ở ngoài khẳng định là chịu không ít khổ có khổ cực gì thì cứ kể cho mẹ nghe hà anh nhìn chăm chú và o lâm vân nàng muốn xem con mình có phải là bị gầy đi hay không khuôn mặt có đen đi hay không chính là càng nhìn càng thấy con mình đã lớn lên thậm chí còn đẹp trai và có tinh thần hơn lần trước rất nhiều nàng càng nhìn lại càng cao hứng nhịn không được mà nói con của mẹ đã trưởng thành rồi vẻ cao hứng và quan tâm trong mắt không hề có chút cha dấu nào trong lòng lâm vân có chút ê ẩm sợ mẫu thân vì kích động mà ảnh hưởng tới việc khôi phục liền vội vàng nói mẹ để con mở cửa gọi em gái vào thăm mẹ hình nhì cũng trở lại rồi sau mẫu thân có vẻ càng thêm cao hứng lâm vân trông thấy vậy trong lòng c ũ n g càng không dễ chịu rõ ràng mẫu thân đã sống trong sự cô đơn quá lâu không có một người chi kỷ nào để tâm sự lâm vân quyết định lần này phải đưa mẫu thân tới yến kinh để sống với em gái mẹ sau khi mẹ khỏi bệnh con sẽ đưa mẹ về yến kinh cùng sinh sống với em gái con đã mua nhà yến kinh rồi tiền mua nhà là do chính con kiếm được nên mẹ không cần phải lo lắng lâm vân thấy biểu lộ của mẫu thân như vậy nhịn không được mà nói vậy thì tốt nhưng con vẫn phải hỏi ý cha con đã mẹ đương nhiên là muốn ở cùng một chỗ với hình nhi tuy nhiên con cũng đừng gây mâu thuẫn với cha con mà vừa rồi con nói là muốn mẹ ở cùng các con là nói con và hình nhi s a o hà anh nhớ tới lời vừa rồi của lâm vân vâng còn có vợ con vũ tích nữa lâm vân nói vũ tích con bé vẫn ở cùng một chỗ với con s a o con bé quả thực là một đứa con dâu rất tốt v â n nhi trước kia trước kia c ò n như vậy mà con bé nó không vứt bỏ con vì vậy con không nên làm việc gì có lỗi với nó hà anh biết rõ bản tính của con trai cho nên cố ý nhắc nhở hắn tuy bây giờ nhìn thấy lâm vân có biến hóa rất lớn nhưng ai biết được về sau hắn sẽ như thế nào có thể hay không lại quay về bản tính lúc trước vâng con biết rồi mẹ yên tâm đi lâm vân nói xong thì đứng dậy mở cửa anh trai mẹ không sao chứ lâm hinh là người đầu tiên vọt tới lâm vân nhìn bên ngoài rõ ràng có rất nhiều người ngay cả lão gia tử cũng từ yến kinh chạy tới trong đó có cả bí thư diệp vũ phong và một người trung niên mập mạc đứng sau xem bộ dáng hình như là viện trưởng của bệnh viện có thể thấy là bọn họ rất coi trọng bệnh tình của mẹ mình chào t a m gia g i a lâm vân đi ra ngoài c h à o hỏi lâm lộ trọng ừ mẹ cháu không sao chứ lâm lộ trọng đã nhìn thấy lâm hinh nói chuyện với hà anh liền biết là nàng không có chuyện gì vừa rồi nghe vị bác sĩ kia nói mới biết là mẹ của lâm vân bị thương rất nghiêm trọng thật không ngờ là lâm vân có thể trị tốt cho nàng lập tức ông ta có một nhận thức mới đối với đứa cháu này của mình không sao rồi lâm vân trả lời lâm lộ trọng rồi lại chuyển hướng d i ệ p vũ phong chào d i ệ p bí thư tôi đến đây là thăm hỏi bá mẫu và bá phụ chúng ta nhất định phải tìm ra tên hung thủ kia bá mẫu không sao chứ d i ệ p vũ phong thấy mẹ của lâm vân đang nói chuyện với lâm hình cuối cùng mới nhẹ nhàng thở ra không có việc gì cảm ơn bí thư diệp đã tới thăm lâm vân nói xong liền nhìn về phía vị bác sĩ kia còn có một phòng bệnh nữa ông dẫn tôi tới đó vị bác sĩ này thấy hà anh rõ ràng có thể ngồi dậy nói chuyện với lâm hình trong nội tâm vô cùng khiếp sợ không nói ra lời đây là y thuật gì vậy ông ta đã kiểm tra rõ tình huống của hà anh đây tuyệt đối là trọng thương cho dù có cứu được một mạng thì cũng phải tàn phế nhưng hiện tại rõ ràng đã hồi phục như thường quả thực chính là một kỳ tích bệnh viện đã chuẩn bị tiến hành hội trần cho hà anh không nghĩ tới còn chưa hội trần thì con trai bà ta đã trị liệu xong muốn đi kiểm tra lại sức khỏe của hà anh nhưng thấy lâm vân đưa ra câu hỏi thì không dám nói gì nữa vội vàng đi trước dẫn đường tuy lâm viễn trương cũng bị hôn mê nhưng tình huống của ông ta tốt hơn hà anh nhiều lúc lâm vân đi vào thì các bác sĩ đã hội trần ra kết quả của lâm viễn trương đang chuẩn bị giải phẫu thế nhưng dưới yêu cầu của lâm vân toàn bộ các bác sĩ đều phải đi ra để lâm vân trị liệu viện trưởng kia đứng ở bên cạnh xem liên tục sưng là kỳ diệu tuy nhiên trong lúc này không có chỗ chồng ta nói chuyện bởi vì có bí thư và lâm ủy viên ở đây chỉ là hai người không có xem phòng bệnh của gia chủ lâm viễn trương mà chờ cửa phòng bệnh của hà anh hiện tại con trai của lâm viễn trương vào tới phòng bệnh của cha những người này lại đi qua việc này chứng tỏ là bọn họ không quan trọng người bệnh mà là coi trọng lâm vân hắn đi tới đâu hai người theo tới đó thương thế lâm viễn trương thì nhẹ hơn một chút nhưng kinh mạch cũng bị cắt đứt mấy chỗ lâm vân chỉ dùng nửa tiếng đã chỉnh lý xong xương sườn và nối lại kinh mạch thấy lâm vân nhanh như vậy đi ra lâm lộ trọng rất kinh ngạc nhanh như vậy đã trị xong rồi s a o đúng vậy tam ra ra đã trị xong rồi hẳn là không có việc gì lâm vân nói xong thấy diệp bí thư muốn nói lại thôi liền chủ động nói chuyện này diệp bí thư không cần can thiệp đây không phải chuyện bình thường để mình tôi xử lý là được nghe lâm vân nói vậy diệp vũ phòng âm thầm thở ra còn chưa nói gì thì lâm vân đã nói tiếp bí thư diệp cứ bận việc của mình đi tôi sẽ giải quyết chuyện đó có thời gian rảnh tôi sẽ bái phòng xong c ả m ơn bí thư diệp diệp phúc phong cũng biết là mình ở chỗ này không có tác dụng gì liền trao từ biệt lâm lão gia tử và lâm vân rồi dẫn người của mình rời đi lâm vân nhìn mấy vị bác sĩ và viện trưởng hiện tại tôi đã trị tốt cho cha mẹ tôi các vị chỉ cần cẩn thận chăm sóc một chút là được không cần phải giải phẫu nữa viện trưởng nghe lâm vân nói vậy vội vàng đáp ứng ông ta kinh dị nhìn ra người có tiếng nói cao nhất trong chỗ này rõ ràng không phải là ủy viên lâm mà là cháu trai lâm vân của ông ta kinh dị thì kinh dị nhưng ông ta sẽ không ngu ngốc mà đi hỏi chuyện này thấy mấy người rời đi lâm lộ trọng liền nhìn lâm vân hỏi chuyện này cháu tính xử lý thế nào tam ra ra chuyện bên này giao cho ra ra quản lý cháu sẽ đi núi tây lương ngay bây giờ đi tìm tên thương giác kia n g ư ỡ n khí của lâm vân tuy bình thản nhưng trong giọng nói mang theo vô cùng hận ý lâm lộ trọng cũng nghe ra rõ ràng vân nhi chuyện này cháu không nên vọng động lai lịch của tên thương giác này không tầm thường chút nào y chính là nhân vật số một của bát quái môn nghe nói đã hơn trăm tuổi ta nghĩ chuyện này nên trở về sơn trang hoàn hồ thương lượng cho kỹ hoặc là mượn lực lượng của quốc gia miễn để lại hậu quả sau này lâm lộ trọng đương nhiên biết sự lợi hại của bát quái môn cũng biết sự lợi hại của thương giác y chính là người trong truyền thuyết cho nên dù cháu trai của mình có lợi hại hơn nữa thì phòng chừng cũng không nắm chắc có thể chống lại thương giác v ố n hồ còn đi tới tận s à o huyệt của y tam gia gia cứ yên tâm không cần phải lo lắng về bát quái môn bởi vì môn phái này rất nhanh sẽ biến thành lịch sử ngư khí của lâm vân giống như đã coi thương giác là người chết lâm lộ trọng hít vào một hơi khí lạnh trong lòng tự nhủ khẩu khí của đứa cháu trai này cũng quá lớn một chút tuy nhiên ông ta cũng không nói gì thêm nó có thể giết chết nhiều bộ đội đặc công của các quốc gia như vậy thì nói rõ là nó có thực lực khả năng chiến thắng cũng không phải là không có chỗ của ta có mấy người lợi hại nếu không ta cho bọn chúng đi theo hỗ trợ cháu lâm lộ trọng vẫn cảm thấy không được yên tâm không cần đâu tam gia g i a cháu biết người mà cháu muốn đối phó thực lực thế nào nếu như cháu về muộn thì gia g i a nói với mẫu thân và em gái của cháu bảo hai người không phải lo lắng cháu đã mua một căn nhà yến kinh đợi khi mẫu thân xuất viện thì đưa mẹ và em gái đều tới yến kinh ở nghe lâm vân nói vậy lâm lộ trọng chỉ đành thở dài đồng ý với yêu cầu của hắn lâm vân đi vào phòng bệnh của mẫu thân thấy lâm hinh và cận thi k ỳ đều ngồi trên giường bệnh còn mẫu thân thì đang ngủ lâm hinh thấy lâm vân vào liền đứng dậy anh trai tiểu h i n h mấy ngày này em ở cùng với mẹ nha anh đi ra ngoài có chút việc khả năng trong một khoảng thời gian dài mới trở về lâm vân nhìn lâm hinh và mẫu thân đang ngủ anh trai anh lại muốn ra ngoài sau anh phải biết rằng tên kia còn đang muốn tìm anh lâm hinh lo lắng nói cần thi kỳ lại nhìn lâm vân giống như có điều suy nghĩ nàng có thể cảm giác lâm vân không phải muốn né tránh người kia mà là muốn đi tìm hắn anh biết rồi em chỉ cần chiếu cố tốt cho mẹ là được lâm vân nói xong liền trao từ biệt lâm hinh và cận thi k ỳ rồi ra khỏi phòng bệnh nhưng đi ra vẫn thấy tam gia g i a ở đó tiểu vân cháu thực sự muốn tới núi tây lương sau lâm lộ trọng lo lắng hỏi đúng vậy tam gia g i a còn mong gia g i a chiếu cố cho mẹ và em gái cháu nhiều một chút núi tây lương cháu khẳng định phải đi chỉ là không nói cho mẹ cháu biết mà thôi đỡ để bà ấy lo lắng nhưng có lẽ là phải đi một đoạn thời gian bởi vì khi xong việc ở đó thì cháu sẽ đi tìm vợ cháu luôn tam gia ra cứ bảo mẹ và em gái cháu tới yến kinh c h ờ cháu là được lâm vân nói xong từ biệt l ầ m lão gia tử hiện tại hắn hận không thể có mặt ngay ở núi tây lương nhìn bóng lưng vội vã của lâm vân lâm lội trọng thở dài một tiếng có một số việc ông ta cũng không thể khống chế được lâm vân gọi một chiếc taxi trực tiếp rời khỏi phần giang ba tiếng sau hắn xuống xe bởi vì hắn cảm thấy đi xe quá chậm còn không bằng tốc độ chạy của mình núi tây lương cách phần giang khoảng 1.600 km thuộc vào khu vực tây bắc của tỉnh giang nam ngoài núi này thuộc về dãy núi tây lương nhưng về sau được quốc gia khai thác để thành một khu du lịch rất nhiều chỗ đã trở thành danh lam thắng cảnh nhưng sâu trong dãy núi tây lương này lại thuộc về trạng thái nguyên thủy rất nhiều du khách cũng không dám tiến vào bởi vì trong đó cũng xảy ra không ít sự cố cho nên về sau chính phủ dứt khoát đầu tư dựng lên một cái hàng giàu sắt để cách ly với khu vực còn nguyên thủy kia vì vậy du khách tới nơi này đành phải dừng lại tuy nhiên vẫn còn có những du khách không đếm xỉa tới hàng rào này mà chui qua hàng rào đi sâu vào trong nhưng số lượng người đi vào đó rồi bị thương càng lúc càng nhiều nên người đi vào đó liều lĩnh là tương đối ít chỉ có một số nhà thám hiểm cố chấp mới dám vào ở địa phương thậm chí còn có câu miêu tả núi tây lương như thế này trong núi tây lương có sông tây lương dù chết trong núi tây lương thì cũng đừng đến sông tây lương vừa tới sông tây lương thì hồn phách đều mất ý của nó là trong dãy núi tây lương này còn che giấu một dòng sông tây lương nào đó sông tây lương này không nên tìm kiếm bởi vì một khi nhìn thấy thì chết không có chỗ chôn nhưng sông tây lương trong núi tây lương này chỉ là truyền thuyết chưa có ai từng nhìn thấy qua lúc lâm vân tới được dãy tây lương thì trời đã tối tuy hiện tại khách du lịch tới núi tây lương đã giảm nhiều nhưng vẫn còn một lượng du khách nhất định tới đây cho nên các quán ăn và nhà hàng ở chân núi không hề thiếu đã quyết định tiêu diệt bắt quấy môn trong núi tây lương nên lâm vân muốn nghỉ ngơi thật tốt trước khi vào đó tuy hắn không có cho rằng là trong đó có cao thủ lợi hại được như mình nhưng cẩn thận một chút thì vẫn hơn tối hôm qua gặp phải tên bịt mặt kia chính là một tồn tại mà hắn nhìn không thấu cho đến hiện tại hắn còn không biết là cái đống dây thừng chui lên mặt đất kia là thứ gì còn có có khí thức âm l á n h đánh về sau lưng cũng không hiểu rõ ràng lắm điều này chứng tỏ là mình không phải vô địch trên thế giới này hoa hạ quốc đất rộng người đông lịch sử tồn tại cũng khá lâu ai biết là còn tồn tại những thế lực cường đại nào nhớ đ ầ u những người này cũng có suy nghĩ như mình không nghĩ vào đời mà muốn âm thầm một lòng tu luyện thì sao thử nghĩ nếu như không phải vì mũ tích thì mình có thể tiếp tục lăn lộn trong trốn hồng trần sau có thể gặp lại mẹ và em gái sau còn phải dính líu tới những chuyện lặt vặt khác nữa không có vũ tích thì mình có lẽ đã tránh trong một ngọn núi sâu nào đó rồi tu luyện lúc trước khi mình xin việc thất bại thì mình cũng đã có suy nghĩ như vậy rồi tuy linh khí ở địa cầu không phải đầy đủ nhưng còn có linh thạch xuất hiện nếu như một lòng đi tìm linh thạch và linh mạch thì lâm vân tin tưởng mình cũng thể tu luyện tới một mức độ rất cao nhưng đã rơi vào trong cõi hồng trần lúc đầu chỉ có tình cảm nhàn nhạt, nhạt với vũ tích hiện tại thì đã không cách nào không nghĩ tới nàng từ lúc không có lo lắng cho em gái và mẫu thân nhưng đến bây giờ thì lại không thể tha thứ cho bất cứ cả nào khi dễ hai người thậm chí hắn còn có công ty riêng còn đang phát triển lâm vân không biết là rốt cuộc có bao nhiêu phiền hà đang đợi hắn ở phía trước nếu như tìm được vũ tích thì tốt sau khi kết thúc những chuyện ở bên này có thể mang vũ tích rời đi rất xa tìm một nơi không có bất kỳ ai quấy dày không có bất kỳ chuyện gì làm phiền lụy để truy t ầ m một cuộc sống yên tĩnh đến chân núi tây lương lâm vân chuẩn bị tìm một khách sạn để nghỉ ngơi đã vài ngày rồi hắn không được nghỉ ngơi cho trọn vẹn lần này đi đánh nhau cũng không phải là với bọn du côn hay lưu manh bình thường mà phải tính s õ với một môn phái có truyền thừa lâu năm cho dù là hắn là một người tự đại cũng sẽ không phải là thực sự không coi một môn phái ra gì nhưng môn chủ của môn phái này rõ ràng chỉ vì một người đệ tử mà giận chó đánh mèo đánh tới người nhà của người giết đệ tử mình làm như vậy thì cái tay môn chủ này cũng đã rơi vào hạ thừa lâm vân tùy tiện ăn chút gì đó rồi đến một khách sạn nghỉ ngơi có thể bởi vì khách du lịch ngày càng ít khiến cho khách sạn rất vắng lúc lâm vân vào một khách sạn rõ ràng chỉ thấy một nữ phục vụ ngồi đó mắt nhìn không chuyển vào cái điện thoại phòng chừng không phải chơi game thì cũng là nhắn tin với giai lâm vân đi vào rõ ràng cô ta còn không thấy lâm vân nhìn quanh thấy không còn ai khác thật đúng là vắng như chùa b ả đ anh lên đi tới trước mặt nhân viên phục vụ nhân viên phục vụ lúc này mới phát hiện ra hắn cô ta liền nhìn lâm vân hỏi anh muốn thuê phòng s a o lâm vân nhìn cô bé này khuôn mặt bình thường nhưng có hàm răng rất trắng phòng chừng cô nàng còn chưa tỉnh táo lắm do đắm chìm điện thoại quá lâu lâm vân đành phải nói đúng vậy cô giúp tôi chuẩn bị một căn phòng sạch sẽ đi cô bé này giống như là vừa mới phản ứng vội vàng cất điện thoại đi lấy một quyển sổ rồi giúp lâm vân làm đăng ký lại bảo lâm vân đưa hai trăm nguyên tiền thế chấp lúc này mới cầm một chùm chìa khóa nói với hắn xin mời anh đi theo tôi lâm vân tới một văn phòng giữa tầng ba rồi lại mở cửa mà nói đây là phòng của anh số là không năm có chuyện gì anh có thể trực tiếp gọi điện thoại cho tôi số điện thoại liên lạc là không một nói xong hắn thì đi lấy một phích nước cho lâm vân rồi xuống tầng đoán chừng là xuống c h ơ i nốt game điện tử mà còn chưa chơi xong lâm vân cầm cái phích đi vào phòng phát hiện trong phòng cũng khá sạch sẽ nhưng lại có một cảm giác oi bức khóa chịu đoán chừng là vì nơi này rất gần chân núi quanh năm ẩm ướt cho nên mới sinh ra cảm giác như vậy nhưng lâm vân căn bản cũng không tính ở đây lâu hắn chỉ muốn tu luyện khoảng hai ba tiếng để đạt tới tình trạng tốt nhất mà thôi buổi tối hắn sẽ đi tới núi tây lương luôn cẩn thận lắng nghe động tĩnh ở mấy phòng kê bên lâm vân phát hiện ngoại trừ phòng này của mình thì cả tầng ba hình như chỉ có một phòng có người ở đương nhiên cũng có thể là có căn phòng nào đó cách xa mà lâm vân không nghe thấy thanh âm một tiếng sau hắn cảm thấy thể lực đã khôi phục tốt liền chuẩn bị ra ngoài bỗng ở căn phòng kia chuyển tới tiếng hai người nói chuyện tiếng nói chuyện mặc dù rất nhỏ nhưng lâm vân vẫn nghe thấy rõ ràng đêm n à y mấy giờ thì hành động là thanh âm có chút sắc nhọn của một nam tử nửa tiếng nữa là có thể hành động chỉ cần một ngày là thành công thôi giọng nói của người kia có chút khàn khàn tôi thấy cái sảng công nghiệp này hình như là hàng giả mới dùng có ba ngày đã thấy sứt mẻ rồi tôi còn một cái sảng dự bị cậu cầm lấy mà dùng lâm vân lúc này đã không c ò n hứng thú nghe tiếp hẳn là hai tên đi đào trộm mộ việc này không có quan hệ gì tới hắn chỉ là hơi khó hiểu một chút trong núi tây lương này cũng có mộ cổ để đào trộm sao tin tức của những tay trộm mộ này cũng thật đúng là linh thông lâm vân đi ra khỏi khách sạn tiến nhập vào dãy núi tây lương theo ý tứ của cái tên thương g i á c kia khi tới lâm gia trả thù thì chỉ cần lâm vân đi vào núi tây lương bọn họ khẳng định có thể phát hiện ra tuy nhiên lâm vân cũng không lo lắng lắm là việc không tìm được bát quái môn một cái núi tây lương nho nhỏ như vậy cho dù một môn phái có trốn kỹ tới đâu cũng phải có dấu vết để lại hắn tin tưởng là có thể dựa theo dấu vết đó l ẩ n ra hang ổ của chúng cho dù là rừng mưa amazon lớn như vậy lâm vân còn không lo bị lạc nói chi chỉ là một cái núi tây lương nho nhỏ mà thôi đi vào trong núi xác định phương hướng một nát lần vận chuyển tốc độ lập tức chạy vào với tốc độ hiện tại của lâm vân cho dù người khác có thể trông thấy hắn thì cũng chỉ thấy một cái bóng nhàn nhạt, nhạt mà hiện tại đang còn là thời gian buổi tối ở trong rừng chạy một thời gian ngắn thì lâm vân cảm giác địa hình càng ngày càng cao không ngờ thấy núi của ngọn núi tây lương này lại chênh lệch với mặt nước biển như thế càng đi vào sâu lại càng thấy dốc chỉ mất một tiếng lâm vân đã đi tới chỗ hàng rào ngăn cách đương nhiên hắn không chút do dự nhảy qua tiếp tục tăng tốc tiến sâu vào núi mà địa thế bên trong còn cao hơn lúc đi vào trong thì lâm vân phát hiện linh khí trong này tuyệt đối không kém so với dãy núi vân quý trong ấn tượng của lâm vân bình thường những nơi càng ít người thì linh khí càng tốt nhưng thật không ngờ một nơi thường xuyên có khách du lịch qua lại như vậy còn có nhiều linh khí hơn cả dãy núi vân quý hay rừng rậm amazon mà hắn đã từng đi qua lâm vân quyết định sau khi giải quyết bắt q u á anh môn rất cẩn thận tìm kiếm xem chỗ này có linh mạch hay không nếu có thì ở trong này tu luyện một thời gian cũng không tệ nhưng mà vẫn nên tìm vũ tích trước rồi mới tính tới chuyện đó sau lâm vân đã tìm tòi được ở trong một phạm vi lớn nhưng lại không phát hiện bất kỳ dấu vết nào l ê n ra cái thay thương giác kia muốn mình tới núi tây lương thì cho dù là mình không đi tìm y y cũng phải chủ động tìm mình mới đúng vì sao hiện tại tìm c ả nửa ngày cũng không thấy bóng dáng tên nào rắn độc sói hoang ở nơi này cũng không thiếu nhưng lại không phát hiện dấu vết một kiến trúc nào nơi này đã là chỗ sâu trong dãy núi tây lương cũng có thể là chỗ cao nhất rồi na ra nếu thành lập tông môn thì nên thành lập ở nơi này mới đúng không có khả năng lại xây dựng ở phía trước nữa bởi vì ở phía trước nữa thì chính là vách núi xung quanh vách núi thì sao có thể thích hợp để khai tông lập phái được lâm vân lại đi vài vòng nhưng vẫn không phát hiện ra cái gì nhưng hắn phát hiện ra có một hiện tượng kỳ quái chính là hắn luôn cảm giác là lúc mình đi đường không tự chủ được lại ngoặt chỗ này rẽ chỗ kia nhưng rõ ràng là mình không có ý ngoặt đi chẳng lẽ trong này có trận pháp trong truyền thuyết sau đối với trận pháp lúc ở đại lục thiên hồng lâm vân đã được nghe qua rất nhiều loại trận pháp tỉ như khốn trận sát trận chỉ là hắn ít được tiếp xúc mà thôi từ khi đến nơi này lâm vân cũng biết là có một số trận pháp bình thường đã từng xuất hiện trong lịch sử chẳng hạn như gia cát khổng m i n h có thể bố trí đủ loại trận pháp dùng trận pháp để đối phó với những đội quân có số lượng lớn hơn phe mình chẳng lẽ là trong núi tây lương cũng gặp được thứ này đang lúc lâm vân chuẩn bị xem xét nơi này có trận pháp hay không bỗng nhiên phía trước trở nên sáng sủa bởi vì ánh trăng đã chiếu tới một con đường núi khá hẹp uốn lượn mà đi lên trên lâm vân còn đang cả kinh thì nghe thấy một thanh âm nói đã đến rồi thì vào đi là một thanh âm rất khó mà đoán tuổi lâm vân thẩm nghĩ có lẽ đây chính là tên thương giác kia nói thật không ngờ là y trở về còn sớm hơn mình hơn nữa trong này quả nhiên có trận pháp ẩn tàng lĩnh vực trận pháp này thật là thần bí lâm vân nghe thấy thanh âm liền không chút do dự mà đi vào đường nhỏ này cũng không phải là dài điểm cuối là một cánh cửa đá khổng lồ khi mở ra thì lâm vân nhìn thấy hơn mười tòa nhà cổ xưa được xây thành hai hàng ở giữa có một sân luyện võ và một tòa nhà chính lớn hơn những căn nhà còn lại có ba tầng sáu người đứng ở trên sân luyện võ trong đó có một người thoạt nhìn đã hơn bảy mươi nhưng lâm vân chỉ cần nhìn lướt qua là biết người đứng đầu đây không phải là người hơn bảy mươi này mà đó là một lão già khoảng hơn sáu mươi nhưng một trung niên hơn năm mươi tuổi bên cạnh lại khiến cho lâm vân có chút cảm giác quỷ dị tuy nhiên nghĩ tới đây là một môn phái được truyền thừa lâu năm hắn cũng thấy bình thường trở lại không sai có đảm l ư ợ c rõ ràng lại dám tới núi tây lương như vậy cũng tốt miễn cho ta mấy ngày nữa đỡ phải mất công đi tới phần giang để giết người xem ra n g ư ờ i phải đi trước cha mẹ mình một tháng rồi hoành chiến ngươi lên thu thập hắn báo thù cho sư đệ không cần phải lưu lại người sống lão già khoảng hơn sáu mươi tuổi kia thấy lâm vân tiến vào khuôn mặt không có biểu lộ gì thậm chí còn bỏ qua cả việc hỏi thăm lâm vân bởi vì ý đã coi lâm vân như một người chết